Đội khảo sát khoa học xuất phát được mấy ngày Thì khó khăn ập đến liên tục Chẳng những gặp phải báo cát, hiếm thấy Mà còn suýt lạc đường mấy lần Sau 16 ngày 4-3 Cuối cùng họ cũng tới được Kumakusan ở Lopner Nhưng lúc này Nguồn lương thực của họ thiếu hụt nghiêm trọng Không những thiếu dầu, nước, đồ ăn Mà các thành viên đều cực kỳ mệt mỏi Vào lúc nguy hiểm này Viên trưởng Hoàng phát hiện Gần chỗ họ dừng chân Có hai con lạc đà hoang xá Một lớn một nhỏ Vì đảm bảo sự sống cho cả đoàn khảo sát Viên trưởng Hoàng tự mình bắn chết Con lạc đà nhỏ Lạc đà mẹ mất con Cũng không chịu đi măm theo đoàn khảo sát về căn cứ. Vừa đi, vừa bồi hồi xên xỉ, cả đội nghe thấy mà sợ hãi. Chuyện không may cũng xảy ra vào đêm hôm đó. Một số thành viên trong đội vì tiếp xúc với mẫu vật mà bị cảm nhiễm virus. Loại virus bọn họ nhiễm phải là loại đột biến từ trùng virus cũ. triệu chứng còn đáng sợ hơn. Hai người bị lây nhiễm, đều xuất hiện nút ban đỏ trước, ngứa ngáy khó chịu. Họ gái không ngừng, chẳng bao lâu, lớp ra trở nên tơi tà, lở loét. Và để phòng ngừa các đội viên khác bị lây nhiễm, viên trường hoàng quyết định cách ly hai người bị nhiễm. Nhưng vì đội khảo sát không có thuốc kháng khuẩn đặc hiệu, nên đến nửa đêm, cả hai đội viên kia đều chết. Chuyện này khiến đoàn khảo sát phải chịu khủng hoảng, Mỗi đội viên đều rất sợ mình sẽ bị lây nhiễm thế nhưng nhờ hai đội viên hy sinh viên Trường hoàng mới tìm ra được thực vật mà virus đó ký sinh từ mẫu thực vật cuối cùng mà họ chạm vào cũng vào lúc này ông phát hiện trong đoàn có cả đặc vụ đi cùng mặc dù phát hiện họ để lại dấu vết ven đường từ trước nhưng ông chỉ nghĩ đề phòng trường hợp bị lạc đường Nhưng sau khi hai đội viên chết do nhiễm virus, đồ đạc của ông thường bị lục loại, đặc biệt là các ghi chép về virus ký sinh trên thực vật. Các đội viên còn lại đều là bạn bè quen biết hoặc đồng nghiệp của ông. Nhưng trong tình huống này, ngoài ông xa, không thể tin người nào hết. Viện trưởng Hoàng đã phát điện báo cầu cứu lên cấp trên. Nhưng trước khi cứu viện tới, mẫu virus trong tay ông Rất có thể sẽ bị đặt vụ ẩn trong đội cướp mất Thế nên viện trường hoàng viện cớ đi tìm nước Ở vùng phụ cận Để tam sơi khỏi đội khảo sát Khi ông đưa ra đề nghị này Gần như tất cả mọi người đều phản đối Bởi vì cấp trên đã gửi điện trả lời Sẽ cho máy bay đưa nước đến trại Nhưng viện trường hoàng vì muốn bảo vệ mẫu thực vật Nên nhân lúc mọi người không để ý Ông lét mang một ít lương khô và nước uống rồi đi vào sa mạc. Lúc đó ông vẫn tin rằng có thể sống sót trên sa mạc một ngày. Hơn nữa, ông cứ đi theo một đường thẳng, chắc sẽ không bị lạc. Lúc gần đi, ông còn cố tình để lại thông tin ngược với hướng của mình. Ông vốn định nghỉ ngơi một đêm trên sa mạc, đợi đến hôm sau khi cứu viện tới thì ông sẽ quay lại ngay. Nhưng Viện Trường Hoàng đã sai lầm về khả năng định hướng của mình giữa sa mạc. Ông đi được 5km thì bắt đầu bị lạc, lương khô và nước uống đều đã hết. Cộng thêm mấy ngày nay, lượng công việc quá nhiều nên ông chưa có thời gian nghỉ ngơi. Thể lực không chống lại được việc thiếu nước nghiêm trọng. Cuối cùng, Viện Trường Hoàng bất tỉnh giữa sa mạc. Đến khi tỉnh lại, sa mạc đã tối trời, bao cát nổi lên. Ông biết, nếu bây giờ không tìm được chỗ chú, e rằng sẽ bỏ mạng tại đây. Đường lúc bị gió quật ngả nghiêng, đột nhiên một toàn thành cổ màu đen xuất hiện trước mặt. Bản năng sinh tồn thúc đẩy ông mở cửa thành. Viện trưởng hoàng nói đến đây thì ngừng lại. Đam người chúng tôi bị chuyện về virus N12 dọa cho hoảng hồn. Nếu như Triệu Cường và Lưu Tử Bình... Thật sự bị nhiễm loại virus này Ở điều kiện hiện tại Chỉ sợ sẽ không còn mạng để quay về Do bên ngoài vẫn đang cuốn theo oán khí dày đặc mà gạo thét Diệp Tri Thu cũng là một bác sĩ tận tâm Dù viện trưởng Hoàng đã nói Có thể sẽ bị lây nhiễm Nhưng cô vẫn đeo găng tay và khẩu trang Đến kiểm tra triệu cường và lưu tử bình Nhìn sang mặt khó coi của cô Tôi vội hỏi Hai người họ thế nào rồi? Diệp Trị Thu lắc đầu Những chỗ hoài tử đang lan rộng Nếu không nghĩ ra cách Chỉ sợ không chịu được bao lâu Lần này cô đi không mang theo thuốc gì sao? Tôi nói Diệp Trị Thu mở ba lô ra Tìm một lúc lâu Sau đó bác đặc sĩ nói với tôi Tôi mang theo một số loại kháng sinh Nhưng đều để trên xe hết rồi Bây giờ tôi chỉ có Một ít thuốc cầm máu tạm thời Không có tác dụng gì nhiều Đúng rồi Tôi vừa nhớ ra Hầu như đồ dùng của chúng tôi Đều để hết trên xe Nếu bây giờ có thể tìm lại xe Chắc sẽ cứu được họ Nghe vậy Tôi đi đến cổng miếu thần Nhìn ra ngoài xem Bảo Cát khi nào sẽ ngừng lại Qua khe cửa Không ngờ tôi phát hiện ra một chuyện kỳ lạ Gió rủ rất lớn Nhưng mặt đất lại không hề có cát bụi gì cả. Chẳng lẽ gió chỉ thôi vào thành cổ kỳ lạ này, còn cát sẽ không rơi xuống đất sao? Tôi nói chuyện này với chú Lê. Chú cũng đến nhìn thử, sau đó bấm tay tính toán rồi nói, Toa thành cổ này, kỳ quái như vậy, chắc là vì có liên quan tới con lốc đen này. Tôi quay lại nói với Đình Nhất, Đi với tôi ra cửa thành đi Có thể xe của chúng ta Cũng bị thổi đến đây Cùng với bão cát cũng nền Đình nhất không nói gì Xách ba lô lên Rời khỏi miếu cùng tôi Quả nhiên giống như tôi đã nghĩ Mặc dù bão cát mù trời Nhưng không hề có một hạt cát nào rơi xuống đất Nó giống như nhân sâm Trong tây dù ký Khi rơi xuống đất Liền biến mất Tôi và Đinh Nhất chịu cuồng phong gạo thét Cô đi đến cửa thành Vốn đã ăn không no Lại phải chịu sức gió không biết cấp bao nhiêu này Cả người tôi mệt như muốn sụp xuống Vậy mà Đinh Nhất như không có gì xảy ra Cả đoàn đường đều nhờ anh ta lôi giúp Tôi mới đến được cửa thành Chúng tôi cùng cố mờ cửa thành Rồi sợ ngây người khi thấy cảnh tượng trước mắt Tầm nhìn còn chưa tới 10 mét Chúng ta nhất định phải ra ngoài kiểm tra Vì gió qua lớn Tôi chỉ có thể gào vào tay Đình Nhất Đình Nhất nghe xong Cũng gật đầu hét lên Khi ra ngoài nhức cẩn thận Đừng để bị gió thổi bay Anh ta nói xong Thì lấy khăn quang cổ Buộc hai tay chúng tôi lại với nhau Tôi thấy vậy thì buồn cười Hét lên với anh ta Đầu cần đến mức này chứ. Nhưng lần này, anh ta không trả lời, chỉ kéo tôi đi ra ngoài thành. Người tìm xác của tác giả Lạc Tâm Làm Do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn Trường thứ 22 mươi Vi thương trong gió Vừa ra khỏi cửa thành Cơ thể tôi bị gió quật cho nghiêng ngả Tôi sật mình Không ngờ sức gió của bão cát này Lại mạnh đến vậy May mà đã buộc tay với đinh nhất Nên tôi mới không bị gió thổi bay Nhưng không ngờ Chỉ vừa rời khỏi thành được một đoạn Đột nhiên lòng tôi nghẹn lại Loài cảm giác này Tựa như oán khí ngạt năm Không được giải thoát Cơ thể tôi đã yếu đi nhiều Không thể chịu thêm được sự tra tấn này nữa Cổ họng tôi ngọt ngọt Xung quanh bỗng tối sầm lại Trời đất quay cuồng Rồi mất đi ý thức Đến khi tôi dần khôi phục được ý thức Thì kinh ngạc phát hiện Xung quanh tinh lặng lạ thường Mặt trời chói trang Mây trắng lưng lờ trôi Làm gì còn bóng sáng của bão cát nữa Phản ứng đầu tiên của tôi Chính là kéo Đinh Nhất bên cạnh Thế nhưng lại phát hiện Chiếc khăn quàng buộc lỏng lẻo vào cổ tay tôi Mà đầu kia thì trống không Khi nhận ra không còn Đinh Nhất ở bên cạnh Tôi bắt đầu thấy sợ Không biết vì sao Nhưng chỉ cần có anh ta đi cùng Dù nguy hiểm thế nào, tôi cũng có thể bình tĩnh đôi mặt. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại mình tôi thôi. Đình nhất, anh chết ở đâu rồi? Tôi sáng khảo lên, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Cuối cùng, tôi cố gắng bình tĩnh lại. Vì khi sợ hãi, đại não của con người khó có thể tư suy tỉnh táo. Sau khi ổn định lại tôi bình tĩnh quan sát xung quanh vị trí khi tôi hôn mề không hề thay đổi vẫn là trước cổng chính của thành cổ nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó rất lạ thời tiết rất tốt tầm nhìn xa tôi đưa mắt nhìn nhưng không hề thấy bóng sáng đỉnh nhất đầu anh ta về thành rồi sao nhưng tôi không tin Anh ta sẽ để tôi ở lại đây một mình mà vào thành. Nghĩ lại mới thấy, thật ra tôi cũng không thân quen gì Đinh Nhất cho lắm. Tây giờ, chưa chuyện biết anh ta tên là Đinh Nhất, là học trò của chú Lê già, tôi hoàn toàn không biết gì nữa. Con người bị bản năng sinh tồn điều khiển, lựa chọn bảo vệ an toàn cho bản thân cũng không có gì đáng trách. Dù sao người ta cũng không phải mẹ bạn, không có nghĩa vụ phải cứu bạn mà không màn sống chết. Tôi nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn thấy buồn. Tôi cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, quyết định về thành tìm mấy người chu lê trước. Dù sao một mình cũng khó mà sống sót ở lại nơi khó khăn này. Kết quả vừa mở cửa thành, tôi tróng váng ngay. Đáng lẽ thứ tôi nhìn thấy phải là một tòa thành cổ trống không? Thế nhưng bây giờ, đột nhiên, người ngựa như nước, tiếng người huyên áo. Tôi đứng đó xứng sở một lúc, mới từ từ hòa vào dòng người. Qua trang phục tôi nghĩ, chắc họ là cư dân ở đây. Những người này đều đang bận rộn với công việc của mình, tựa như không phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Họ vừa nói vừa cười Ở nơi như chợ phiên này Một suy nghĩ kỳ lạ Bỗng lượt qua chi ốc Chẳng lẽ tôi xuyên không rồi sao Nhưng tôi dập tắt suy nghĩ này ngay lập tức Chắc xem nhiều phim truyền hình Nên tôi mới suy nghĩ lùng tùng như thế Lại còn xuyên không gì nữa Cả tôi cũng không tin đây này Nhưng nếu không phải xuyên không Thì cảnh tượng này Phải giải thích sao đây Tôi đã thử đến gần chào hỏi, nhưng hình như họ không thích tôi. Xem ra chúng tôi không ở cùng một không gian. Có lẽ, ở một thời điểm giao thoa nào đó, tôi đã may mắn nhìn thấy cảnh tượng ngàn năm trước. Tôi bỗng tò mò muốn gặp chủ nhà mà chúng tôi đã ở trước đó. Thế là tôi chạy một mạch đến căn nhà gạch mộc kia. Vừa vào cửa, tôi phát hiện đây không còn là căn phòng để cho bụi nữa. Bên trong ngăn nắp gọn gàng. Chủ nhân ngôi nhà chắc hẳn là một người chăm chỉ. Lúc này, cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài. Người đi vào mặc đồ lụa trắng. Là một cô gái cô sang người mảnh khảnh. Khi nhìn thấy cô gái, tôi nhận ra ngay. Đó chính là tân nương trong ngôi miếu kia. Đừng hỏi vì sao tôi biết. Bởi vì khi cô ấy đến gần, tôi đã cảm giác được sự bi thương vô ngần kia. Quả nhiên cô gái này xinh đẹp như trong tưởng tượng của tôi. Mặc dù không thuộc dạng, đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại khiến người ta phải ngoái nhìn. Chỉ là gương mặt cô hiện lên vẻ u sầu như đang có tâm sự. Tôi quan sát cô gái một lúc, thầm than đáng tiếc. Một cô gái động lòng người như vậy lại bị hiến tế cho thủy thần. Thật đúng là không có thiên lý mà. Trong lúc tôi còn đang tiếc nuối Thì một ông lão mặc áo trắng đi vào Với vài tên thuộc hạ Sắc mặt ông ta khó nhìn Tôi thầm lo lắng thay cho cô gái Họ ra đó là Đại Tư Tế Ông ta đến để thông báo về cô gái Nhưng năm gần đây Ngoài thành thường bị lốc đen cạt quét Cho nên nhất định phải hiến tế cho Thủy Thần Mới mong bảo vệ được mạch nước Cô chính là người được chọn Trở thành cô dâu của thủy thần Ông ta bảo cô chuẩn bị Buổi tối nghỉ lễ tế sống sẽ tiến hành Cô gái không nói gì Chỉ lạnh lùng nhìn đáp người đại tư tế Ánh mắt oán hận Sau khi những người này rời đi Một bà lão bước vào Khuyên nhủ cô gái đừng đợi nữa Hãy gạt cho người kia Nhân lúc còn kịp Từ trước đến nay Cô dâu của thủy thần Đều là những thiếu nữ vừa tròn đôi mươi Mà cô năm nay cũng đủ tuổi Bà Lao thấy cô gái không phản ứng gì Thì rơi nước mắt Không ngừng khuyên nhủ cô Hy vọng cô sẽ thay đổi quyết định Tôi nghe một lúc mới hiểu được câu chuyện Thì ra cô gái này tên là Nhã Lan Cô vốn là người yêu Của con trai thành chủ Đã xác định sẽ gạt cho người đó Nhưng ba năm trước Thành chủ tin vào lời nói vơ vẩn của đại tư tế Phải con trai của mình rời khỏi thành để tìm nguồn nước Trước khi đi, thiếu thành chủ dặn nhát làn Đợi anh ta một năm, một năm sau sẽ quay trở lại cưới cô Anh ở được, thiếu thành chủ rời khỏi thành thì mất hẳn tin tức Nhà làn đợi anh ta một năm, rồi một năm nữa Nhưng vẫn không thấy người trở về Sau đó cô mới biết Tất cả đều là âm mưu Của đại tư tế Và con cà của thành chủ Bọn họ muốn giết người con trai này của ông ấy Bây giờ Con trai lớn của thành chủ Muốn ép nhã làn cưới hắn Nếu không sẽ trở thành vật hiến tế của thủy thần Nhà làn biết người yêu mình Có thể đã chôn thân nơi biển cát Cô vốn muốn sống một mình Dù cô không có năng lực báo thù Cũng không thể cưới kẻ đã giết chết người yêu của mình. Thế nên cô đồng ý, trở thành cô dâu của Thủy Thần. Dù tôi có thể nhìn thấy mọi chuyện, nhưng cũng chỉ vô dụng. Đừng nói là thay đổi lịch sử, dù chỉ chạm vào đồ vật thôi, cũng đã khó khăn rồi. Tôi bây giờ chẳng qua chỉ là người chứng kiến một đoạn lịch sử mà thôi. Không lâu sau, một đám phụ nữ to con đi tới. Họ đến thay đồ tân nương, cho nhá làng.